Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị ông Phúc phát hiện. Và rồi sau gần nửa giờ đồng hồ suy nghĩ thì cô cũng đã tìm ra được đó chính là nhà của Đạt. Quả thực căn nhà của anh có thể đáp ứng được toàn bộ những điều kiện mà cô cần. Thế là không thể đợi thêm được nữa. Huệ nhanh chân bước ra ngoài nhằm thẳng căn nhà của Đạt mà bước tới. Căn nhà này có hai tầng. Còn nhà của ông Quốc thì chỉ có một. Huệ thầm nghĩ. Nếu như có thể lên được tầng hai theo dõi thì còn gì bằng nữa chứ. Cô đưa tay ấn chuông, kết hợp luôn cả việc cất tiếng gọi. Anh Đạt. Anh Đạt ơi. Cánh cổng nhà từ từ hé mở, một người phụ nữ nheo mắt nhìn Huệ. Chào cô. Cô tìm ai vậy? À dạ. Có anh Đạt ở nhà không ạ? Cháu muốn gặp anh ấy có chút việc. Có. Đợi tôi một lát nhé. Người phụ nữ quay vào bên trong, lát sau thì Đạt xuất hiện. Trông anh ta có vẻ khá bất ngờ với sự có mặt của Huệ. Sao thế? Chào cô, hàng xóm bất đắc dĩ. Có gì muốn hỏi tôi nữa hay sao? Không. Huệ ấp úng, lần này tôi muốn nhờ anh giúp đỡ thì đúng hơn. Giúp đỡ? Đạt nhíu mày. Có gì thì cô cứ nói thẳng ra đi, giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Vâng. Tôi tôi có thể mượn căn phòng ở trên tầng 2 của nhà anh được không? Cái gì? Tất nhiên là Huệ cũng đã lường trước được các biểu hiện này của đối phương. Cô cũng không ngần ngại tiết lộ luôn những cái chuyện vừa xảy ra cùng với kế hoạch bắt quả tang ông Phúc của mình. Nghe xong, thì Đạt không còn từ chối thẳng thừng mà thay vào đó, anh ta nhíu mày nghĩ ngợi gì đó. Nhận thấy đối phương có chút lúng lay, Huệ tiếp tục nói chen vào. Anh làm ơn giúp tôi đi, tôi cũng không có còn nhiều thời gian nữa đâu. Hơn nữa, nếu như có thể chứng minh ông Phúc đứng sau dàn dựng chuyện ma quỷ thì anh cũng không còn bị ám ảnh nữa. Ờ chuyện này đặt ấp úng, và rồi anh ta cũng đã bị Huệ thuyết phục mà gật đầu đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ giúp cô, nhưng chỉ có một đêm này thôi đấy nhé." Đạt gật gù đóng cổng, còn Huệ thì bực rỡ trở lại căn nhà, vô đến nơi, càng nhìn dòng chữ kia thì cô lại càng có thêm động lực. Đêm nay, cô nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà kim đồng hồ đao trên tay của Huệ đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Cô đã vội vàng khóa cổng căn nhà lại Rồi leo lên trên xe taxi vờ ra về như thường lệ Tuy nhiên đi được một lúc Thì cô xuống xe Vào nhà vệ sinh công cộng mặc lại bộ quần áo khác Chưa hết Huệ còn cẩn thận bịt khẩu trang Mang bao tay để cho ông Phúc Có làng vàng gần đó cũng không có nhận ra Xong xuôi Cô bắt một chiếc xe ôm đến thẳng nhà của Đạt Tiếng chuông cửa gieo vang Cánh cửa hé mở Đạt giật mình thốt lên Trời đất Cô ăn mặc kiểu gì vậy Tôi nhìn cứ tưởng là bạn nin danh list nào không trừng chứ. Thôi nào, Huệ khẽ gắt lên. Cho tôi vào đi. Ờ ờ, mời cô vào. Đạt gật gù, mở rộng thêm cánh cửa, đưa cho Huệ lách người vào bên trong. Người phụ nữ lúc sáng cô gặp hiện tại đang ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Đạt nhanh chóng giới thiệu. Đây là mẹ của tôi, còn đây là Huệ, bạn con. Đêm nay bọn con học thêm cho nên cô ấy sẽ ở lại trong phòng mẹ nhé. Nghe tới đây Sắc mặt của bà Tân đột nhiên thay đổi 180 độ, từ sự lạnh lùng chuyển sang thành vui vẻ, hay nói đúng hơn là sự mừng rỡ. Trời đất, vậy hả? Thôi, hai đứa lên học đi, lát mẹ gọi xuống ăn cơm nhé. Hay muốn ăn uống gì thì cứ nói nhé. Dạ vâng, bọn con biết rồi ạ." Đạt vừa nói vừa kéo tay Huệ chạy lên trên cầu thang. Thật trùng hợp, căn phòng có cửa sổ hướng thẳng về phía căn nhà của ông Quốc ở trên tầng 2, lại đúng là phòng của Đạt. Hội khép hờ cánh cửa lại, nhíu mắt nhìn một vòng rồi tấm tắc khen. "Đúng là tốt quá rồi. Lần này may nhờ có anh giúp đấy nhá. Sau việc này, tôi sẽ hậu tạ anh chu đáo." "Ờ, được." Đạt Phỉ cười, đưa tay chỉ sang chiếc giường duy nhất ở trong phòng. "Tôi không quan tâm cô làm gì, nhưng cái này là của tôi, không có được lợi dụng mà leo lên đâu đấy nhá." "Hừ, ai mà thèm chứ." Phế Lão bẩu, toan định mắng cho đối phương một tràng, nhưng nghĩ lại đêm nay Mình cần phải nhờ đến anh ta nên đã đánh thôi. Trời đêm nay tối nhanh hơn bình thường, do có khá nhiều mây đen kéo đến dày đặc ở trên bầu trời kia. Huệ chắp miệng. Trời đất, không biết đêm nay có mưa hay không nữa. Bởi cô biết, nếu như trong điều kiện thời tiết không có thuận lợi như thế này, có khi ông Phúc sẽ không đến. Nhưng dù sao, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, cô vẫn cứ kiên nhẫn ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ. 9 giờ tối, Mọi thứ vẫn chẳng có gì đặc biệt hết, dòng người đi bên dưới đường còn đông đúc lắm. Đạt lúc này thì nằm ở trên giường, hai mắt thì nhắm tịt lại. Anh ta còn đeo luôn cả hai cái tai nghe để mà nghe nhạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net